các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mau. Tất cả bản vợt trong khu rừng đều không khỏi bàng hoàng vì cái lão mặt kia đã lấy đi một phần cơ thể của anh không hề thương tiếc. Phải chẳng cánh tay cốt của, của Dục cũng đã từng bị cái lão mặt này gây ra. Khuôn mặt u ám bọn chúng vẫn lạnh như băng, những ánh mắt chứa đựng đầy sự chết chóc đang ánh lên. Một niềm thù hận sen lẫn Những giảng buộc thâm sâu đến gõ ta Liệu nhóm người gì giảng này Có phải là những môn đẻ Của vị Pháp sư năm xưa Còn xót lại ở trên cõi đời này hay không Lại một ngày nữa trôi qua Chiều cũng đã tàn Và thay vào đó là một màn xương dày ảm đạc Chiều vì với lượng đạo Đã đi suốt cả một ngày mà không nghỉ Nhận thấy như tia sáng cuối cùng đang dần chìm vào trong màn xương lạnh lèo. Được sang phía kiểu vi đường đào nói Chúng mình nghỉ chân thôi Ngày hôm nay chúng ta đã đi khá nhiều rồi Vậy thì chúng ta tìm một chỗ nào đó quanh đây để chú qua đêm nhé Đồng ý Nhưng liệu có chỗ nào ra hồn ở cái nơi hoang sơn này chứ Nhìn đào vi khẽ mỉm cười của nói Thì biết đâu đấy Ông trời lại thương chúng ta Mà cho một chỗ để nghỉ ngơi thì sao Mong là vậy Không biết khi nào chúng ta Mới tới được ngôi làng đó Tôi có cảm giác như con đường nhỏ này Đã đến mấy trăm năm rồi Không có bước chân người qua lại vậy Người lương đạo nói Mà vì thấy lạnh cả người Cô tưởng rằng chỉ riêng mình Cô có cái cảm nhận ấy Nào ngờ lương đạo Cũng có chung ý nghĩ với cô Nhưng điều quan trọng trong lúc này Là phải mau chóng tìm chỗ trú chân Nghĩ vậy Vì đền tiến lại ra đường đạo Rồi nhẹ cầm tay bạn của nói Nào Chúng mình tự tìm quay đây xem Lương đạo gật đầu Rồi hai người đi ruộn lách lòng vòng qua Không biết bao nhiêu cây đá chỉ thiên Để tìm kiếm Nhưng dường như chẳng có lấy một kết quả khá quạt Đôi chân ở ngoài như Khẽ rút tay mình ra khỏi tay vi Vì Lương đạo phụng phiểu. Có lẽ đêm nay chúng ta lại ngủ dưới chân cột đá rồi. Cậu đừng nản trí như thế chứ. Cậu xem phía kia có cái gì kìa. Nhìn theo anh đèn vi như tay vì lương đạo không giấu được nỗi vui mừng của nói to Là một cây hang, may quá. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ không phải ngủ ngoài trời rồi. Lương đạo vừa nói dứt lời. Colin kéo tay kiểu vì chạy thật nhanh phía đó. Trước mặt hai cô làm một cái hang được tạo nên bởi một quả núi nho nhỏ. Sự kỳ diệu của tao oa đã làm nên một cái độc ngự ngay trên đỉnh núi trùng phòng Quả thật, kiểu vị cũng không tránh khỏi ngạc nhiên vì sự kỳ diệu này. Còn đang mải miết ngỡ ngàng thì bất chợt bị nghe thấy tiếng nói của lương đạo. "Vị, mau lại đây." Có chuyện gì vậy đau? Kiều vi vương tiếng hỏi. Cô vừa tiến lại chỗ lương đảo thì thấy đó là một nấm mồ bên dìa hàng đá. Vi khẽ thấy chẳng lòng vì ngôi mồ đá này phải nằm chơi trọi ở đây để chịu cảnh hương tàn khoai lạnh. mộ của ai mà lại được đặt ở đây? Là một ngôi mồ vô danh trên tấm bia không ghi chép gì cả. Lương đảo chờ đợi kiều vi. Rồi cô nói với giọng vội vàng. Hình như đằng kia có một tấm bia nho nhỏ. Môi lại đó xem sao. Hai cô gái vội vàng tiến lại phía cửa hàng, phía bên kia. Thì cả hai cùng ghẽ mơ mạng. Vì trên tấm bia đá, khen úa, có các hai chữ Diên Vũ. Diên Vũ? Liệu đó có phải là tên cái hang động này không? Có thể là đúng đấy. Trả lời kiểu vì... Rồi lưng đào lên tiếng thúc giục Mau vào thôi Vi Mình lạnh lắm rồi Được Nhưng chúng ta phải cẩn thận nhé Cậu lo sợ có chuyện gì xảy ra sao Hoàn toàn lắm chứ Nói rồi Kiều Vi cùng lương đào Bước vào trong hàng tối Với một tâm trạng nửa mừng nửa lo Vừa bước vào trong được vài bước Kiều Vi phải khẽ tôi lên Lạnh quá Sao Cậu bảo sao Đâu có gì Tôi có thấy lạnh đâu. Cậu không thấy lạnh ư? Tiêu Vệ tròn mắt kinh ngạc, vì thể lực đạo vẫn thản nhiên, còn mình đang co do cúm rúng. Nét mặt kiểu Vệ đang bắt đầu lộ vẻ hoang mang của Lâm Nhậm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net